chương 651, m ố i nguy hiểm của hiến thanh t ỷ bốn quý miên miên mở to hai mắt quên luôn cả khóc kinh ngạc nhìn diệp thiều quang vừa dùng chai rượu đập lên đầu ga béo với vẻ mặt thản nhiên sau đó ga béo kia cũng không đánh trả mà nằm thẳng cẳng trên đất máu trên trán từ từ chảy ra những người khác trong phòng cũng tỉnh lại từ trong n ỗ i sợ hãi nhao nhao đứng lên nhằm thẳng diệp thiều quang mà nói diệp thiêu quăng từ trong túi móc ra một chồng tiền thật dày tiện tay quăng một cái tiền thuốc thang tiền giấy màu đỏ giống như những cánh hoa chậm rãi rơi là tả xuống mặt đất diệp thiêu quăng lôi quý miên miên đi để lại đằng sau một đám người đang m ở mịt không hiểu chuyện gì vừa diễn ra diệp thiêu quăng lôi quý miên miên xuống lầu hư l ệ n h một tiếng ở trước mặt tôi thì động một chút là quăng q u ầ n người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 đưa ngón tay vớt ve đôi môi mềm mại có chút lạnh của quý miên miên rồi anh nghiêng người hôn lên khoe mắt của quý miên miên đưa đầu lưới liếm một giọt nước mắt nơi khoe mắt của cô quý miên miên chỉ nghe thấy bên thai vang lên một thanh âm chấm thấp được thôi chính cô đã nói đấy nhé quý miên miên làm người thì phải thành thật cô đã ngủ không trả tiền cho tôi mà tôi lại còn giúp cô như vậy cô phải nhớ tri ân báo đáp đấy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 nhìn một cái là có thể nhận ra bảo vệ cho rằng đây là người mới vào ở không dám chậm trễ vội vàng nói mời ngài mời ngài diệp thiêu quang lái xe phóng vào đi tới trước một ngôi biệt thự quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe mạ d i ờ giả tì đang đỗ trước cửa anh ta nhảy xuống xe diệp thiêu quang đưa tay sờ phía đầu chiếc mạ d i ờ giả tì vẫn còn một chút hơi ấm chứng tỏ thời gian chiếc xe này đến đây cũng chưa lâu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 xoẳng đem toàn bộ những cửa sổ có thể đập được đều ném vỡ sạch cho dù là người có định lực tới đâu đi chăng nữa thì gặp phải chuyện như thế này cũng không có thể bình tĩnh được vì vậy cửa biệt thự rốt cuộc cũng mở ra diệp thiêu q u a n g nhìn người ra mở cửa áo sơ mi đã c ở i ra để lộ một mảng ngực lớn có vẻ lười biếng mà mơ màng một cặp mắt hoa đảo trông cực kỳ đẹp mắt diệp thiêu q u a n g cau mày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 tôi coi cậu là bạn nên mới tới đây tôi không muốn câu đâm đầu vào chỗ chết du hi châm biếm tôi làm cái gì mà đâm đầu vào chỗ chết diệp thiêu quang nhìn chằm chằm du hi nghiến răng nói tôi đã cảnh báo cậu nhiều lần rồi đừng có động vào y ế n thanh ti cậu không gánh nổi hậu quả đâu đụng vào y ế n thanh ti thì chả khác nào động vào nhạc gia nhạc thính phong kia tuy mấy năm này nhìn có vẻ ôn hòa đi rất nhiều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 thủ đoạn mà người phụ nữ này hay dùng có thể nói là vừa độc gác vừa tàn nhẫn nếu như du hi thật sự làm chuyện gì đắc tội với hiến thanh thi vậy thì chỉ còn nước chờ chết cô ta tuyệt đối có thể giết chết du hí du hi nhún mày cười một tiếng ha thì ra cậu tới tận đây vì con đàn bà đó sao c h ự t c h ự t bình thường giả bộ cũng giỏi quá ha không nghĩ tới cậu lại có ý với cô ta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 tôi phối hợp với anh như thế, du thiếu ra xem nên cảm ơn tôi như thế nào. chương 655, t ô i muốn mạng của anh, anh cho sao. chỉ một câu nói mà khiến du hi đầm địa mồ hôi lạnh, vết thương nhỏ trên cổ không đau đớn nhưng áp lực hiến thanh ti gây ra còn khiến anh ta thấy sợ hơn cả con dao trên của mình. người lảo đảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, du hi chưa bao giờ gặp chuyện như thế này.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 coi như là đồ c h ủ tội nói rồi dùng sức giật một cái sợi dây truyền đứt đôi cớ đỏ cổ du hí sắc mặt du hí đại biến không được không được cái này không thể cho cô đây là gia truyền du hí còn chưa dứt lời hiến thanh t i đột nhiên nhết môi cười một cách nó gác dùng sức đẩy một cái du hí đã mất khống chế rơi thẳng từ tầng hai xuống chương sáu trăm năm mươi sáu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 mà không chỉ anh ta thanh danh nhà họ du cũng tột u dốc du hy sẽ không ngu đến nôi đi báo cảnh sát rằng cô đẩy anh ta xuống vì để che giấu c h â n tướng bất kể hiến thanh t i có làm gì thì anh ta cũng chỉ cắn răng mà nuốt vào bụng hiến thanh t i vẻ mặt phức tạp xem xét mặt dây chuyền kia sợi dây này không được làm từ chất liệu quý giá nào chẳng qua là một sợi bạc bình thường hơn nữa cũng rất cũ nửa r ư ỡ i của mặt dây hình lá ngân hạnh đã trở nên n h ă n bóng hiển nhiên là có một người thường xuyên b u ố t ven nó ra thế nhà họ du lớn như vậy sao du thiếu ra sẽ đeo loại đồ vật rẻ tiền này còn là đồ gia truyền của nhà họ du sự xuất hiện đột ngột của sợi dây truyền này giống như có cái gì đó xoẹt qua đầu vóc hôn loạn của cô bởi vì cô từng thấy một sợi dây truyền giống y dè như vậy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 về phần những việc khác anh không muốn hỏi tới cũng không muốn suy đoán nhiều bởi vì có rất nhiều chuyện khi mà càng biết nhiều thì càng nguy hiểm anh không suy đoán nhiều cũng không muốn suy đoán thêm diệp thiêu q u a n g nói nhà họ du không dễ trêu đâu cô đi nhanh đi chương 657, n g ư ờ i tôi để ý không phải là cô chương 657, n g ư ờ i tôi để ý không phải là cô tiến thanh ti nắm chặt dây chuyền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 nam thì anh tuấn nho nhã rất xứng đôi hiến thanh ti thả tấm ảnh xuống nhớ kỹ khuôn mặt ba mẹ của du hí diệp thiêu quang biết hiến thanh ti muốn làm gì nhưng không thể để cô ta tiếp tục ở lại đây thêm nữa hiến thanh ti đi mau lên nếu không thì cô sẽ chết ở đây đấy diệp thiêu quang đã hứa với quý miên miên thì anh ta không thể nuốt lời không thể để cho cô ấy chờ đợi vô ích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 về tới biệt thự của du hí diệp thiều quang mở đèn tin trên điện thoại lên đi tới bùi hoa tìm tòi một hồi rốt cuộc cũng thấy được du hí đang nằm bất động t r o n g cậu ta thật thẳng hại chưa nói đến khuôn mắt đẹp trai đã thành như thế nào vấn đề mấu chốt là bùi hoa bên dưới cửa sổ là hoa nguyệt quý mà loại hoa nả có gai tưởng tượng một chút là biết du hí nằm giữa bùi hoa toàn gai cứng ngắc thì sẽ có bộ d ạ n g gì diệp thiều quang liếc mắt một cái rồi cũng không dám nhìn cậu ta nữa quay đầu qua chỗ khác thở dài gọi còn sống không cả người du hi co quáp không biết là rốt cuộc đã bị thương vào chỗ nào trên người chỉ biết cứ đụng một cái là đau nhớ tới lúc nãy diệp thiều quang thấy chết không cứu du hi tức giận đến cả người phát run mày mày cút tuy là du hi ngã từ lầu hai xuống nhưng tính ra cũng nặng lắm dẫu sao độ cao cũng không lớn hơn nữa lại ngã vào bùi hoa nên trọng lực cũng c ó giảm bớt nếu không thì anh ta làm sao có thể còn nói chuyện được diệp thiêu quang bình t ĩ n h nói cậu có chắc là muốn tôi cút không không cần tôi gọi xe cứu thương m à y đồ khốn khốn n ạ du hy nói những lời này mà cả người run rẩy trong miệng đều là mùi màu tanh anh ta đang rất sợ sợ cảm giác khó thở c u ố n chặt lấy bản thân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 y ế n thanh ti bước đến của thang máy đợi một hồi khi thang máy mở cửa tống thanh nạn đi ra hai người thấy đối phương cũng sửng sốt một chút tống thanh nạn là một người có mắt quan sát rất tốt anh ta phát hiện trạng thái của y ế n thanh ti không được ổn cô sao vậy hình như không được ổn lắm y ế n thanh ti không trả lời cô nhìn chiếc di động mà tống thanh nạn đang cầm trong tay nói có thể cho tôi mượn điện thoại di động một chút được không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 tựa như dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh ta cũng đều không quan tâm chứ những lúc quay phim ra anh ta rất ít khi nói chuyện với những diễn viên khác không có sở căng đ à n cũng không có tin tức trái chiều y ế n thanh ti nhìn anh ta mọi sự nóng nảy hoảng sợ trong lòng từ từ bình tĩnh lại tôi có thể gọi thêm một cuộc nữa được không chương sáu trăm sáu mươi không có em là chạy đi chơi đêm đúng không có thể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 đứa con gái đó lảo đảo mấy cái không đứng v ữ n g rồi ngã ngồi trên mặt đất cô ta ngẩng đầu lên nhạc thính phong nhìn thấy gương mặt của cô ta kinh ngạc nói thú xác sao em lại ở đây hạ lan tu sắc mặt đỏ rực ánh mắt mơ màng cô ta cười hì hì nheo mắt nhìn nhạc thính phong nói ồ anh thính phong là là anh ạ nhạc thính phong nhìn là biết cô ta say rượu anh cau mày nói em uống say rồi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 bọn họ muốn đưa em đi mau cứu em đi nhạc thính phong n é t môi dường như đang nhìn một màn kịch khôi hài đúng lúc đó hạ lan phương niên đến nơi dừng xe lại anh ta vội lao đến đuổi mấy tên côn đồ đó đi hạ lan tú sắc khóc lóc nước nở nhào vào lòng anh ta hạ lan phương niên tức tối siết chặt nằm đấm trên mặt toàn là thất vọng nhìn nhạc thính phong kể cả có không phải là em gái tôi đi chăng nữa là một người qua đường cậu nhìn thấy cũng nên ra tay giúp đỡ chứ nhạc thính phong cậu máu lạnh quá rồi đấy xe của nhạc thính phong đến lái xe bước xuống mở cửa xe nhạc thiếu mời ngài lên xe nhạc thính phong túi người vào xe trước khi anh vào còn dừng lại nói à đúng rồi lần sau có muốn diễn trọt thì nhớ tìm ai đó có kỹ năng diễn xuất một chút điều này rất quan trọng đấy chương sáu trăm sáu mươi bốn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 anh cũng lời chẳng thèm để ý đến nhưng còn về phần hạ lan ra sau này nhất định phải đề phòng cẩn thận có quỷ mới biết bọn họ sẽ lại bày ra cái trò khỉ gì nữa câu nói đó của nhạc thính phong khiến mặt hạ lan tú sắc tái đi quên cả khóc hạ lan vương niên lập tức nhận ra có cái gì đó không đúng hỏi lại cậu có ý gì đây nhạc thính phong ngồi trong xe giọng nói của anh từ trong xe vang lên có ý gì ấy à tự hỏi em gái của cậu ấy nào không bị làm sao ai quy cũng không thấp lần sau đừng có dùng cái biện pháp ngu xuẩn này đến thử thách t r í thông minh của tôi nhạc thính phong cười trầm biếm tôi có bạn gái là diễn viên ấy nếu ngay cả điểm này mà tôi còn không nhận ra thanh t i nhà tôi trở về chắc phải dạy dỗ lại tôi mất tài xế đi thôi tài xế vội vã gật đầu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 những cách đó không có tác dụng gì với anh ta chương 666, anh ta không thèm động đến con chương 666, anh ta không thèm động đến con hạ lan tú s ắ c nhớ đến thái độ của nhạc thính phong lại nói mẹ nhạc thính phong không phải là kẻ biết thương hương tiếc ngọc anh ta rất máu lạnh hơn nữa anh ta đã có hiến thanh t i anh ta thật sự thích cô ta hình như anh ta thật sự rất thích y ế n thanh t i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 cô sốt cao như thế không chóng mặt sao được bảo công ngu cô đúng thật là ngu đến mức sợ người khác không biết mình ngu tôi sốt à diệp thiêu quang để quý miên miên ở đó ngồi dậy cầm điện thoại gọi một cuộc sau đó mở tủ lạnh lấy một túi đá ra lấy khăn mặt bọc lại đặt lên trán quý miên miên đứa đ ầ n như cô nếu còn sốt nữa thì sẽ làm trí thông minh thấp lẹ thẹ t của cô cháy sạch luôn đấy đến lúc đó lại đi gây thai họa cho người khác cổ họng của quý miên miên bỏng rác cả người nặng nề đầu ó c còn t r ò n váng t u ổ i thân nói tôi tôi không muốn gây thai họa cho người khác đúng rồi chị thanh ti của tôi thế nào rồi quý miên miên nhớ tới yến thanh ti liền r y rủa muốn ngồi dậy lại bị diệp thiều quang ấn xuống giường cô ta bây giờ tốt hơn cô nhiều tối qua đã quay về khách sạn rồi quý miên miên thở phào nhẹ nhõm vội vã hỏi cái tên khốn khiếp đó đâu rồi tôi đi làm thịt anh ta diệp thiêu quang dễu cợt cười một tiếng cô à ha cô cứ đợi bị làm thịt đi quý miên miên bĩu m ô i nói tôi phải đi rồi đưa quần áo cho tôi diệp thiêu quang véo mặt quý miên miên đi cô lại ngủ với tôi một đêm rồi đấy cô nói xem làm thế nào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 tay của diệp thiều quang hình như lên cơn nghiện khe khẽ vớt ve khuôn mặt cô không sao tôi chỉ cần thứ mà em có thôi quý miên miên ngửi thấy mùi nguy hiểm muốn lùi về phía sau nhưng đã bị người ta chặn mất đường rồi múi cô đã nghẹt thì chớ sau khi bị diệp thiều quang đè xuống lại càng cảm thấy khó thở diệp thiều quang rất đẹp trai ánh mắt của anh ta dường như đang dụ dỗ người ta x a đoạn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 tôi muốn có em em có cho không quý miên miên chấp chấp mắt muốn nhìn rõ gương mặt của diệp thiều quang cô vô ý thức thuận miệng nói cho a ngoan lắm diệp thiều quang túi đầu hôn lên môi của quý miên miên cô đang sốt bờ môi cô nóng rực nhiệt độ trong miệng càng nóng hơn dường như có thể làm người ta tan chảy độ ấm này khiến cho diệp thiều quang mê muội khiến anh cảm thấy trái tim và thân thể của mình đang dần dần ấm lên diệp thiêu quang ôm xiết lấy eo của quý miên miên cả người đẻ lên người cô anh muốn nuốt chừng cô nhưng mà dường như mỗi lần anh muốn ăn cô đều có người đến q u ấ y giày tiếng gõ cửa chợt vang lên cắt ngang dục vọng đang dâng cao của diệp thiếu quang diệp thiêu quang thở dốc đắp c h â n cẩn thận lại cho quý miên miên đừng ngỏ nghệ lung tung anh cứ nghĩ rằng là vị bác sĩ lúc này anh gọi điện tới nhưng không ngờ lúc mở cửa ra nhìn lại thấy yến thanh ti với khuôn mặt l ạ n h tanh đang đứng bên ngoài chương 670, cô trợ lý mà tôi đang tìm tại sao lại ở trên giường anh diệp thiêu quang sửng sốt sao yến thanh ti lại đến đây sao cô ta biết chỗ này anh ta mở miệng hỏi sao cô lại đến đây diệp thiêu quang đông thấy chỗ dạ n g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 thế mà anh lại t r ộ t dạ cơ đấy chính bản thân diệp thiều quang cũng muốn cười ha ha tại sao anh lại phải t r ộ t dạ anh chẳng có lý nào để t r ộ t dạ cả tối hôm qua người giúp tiến thanh ti là anh giờ anh ta nên thẳng xuống lưng cây ngay không sợ chết đứng đứng trước mặt tiến thanh ti mới phải chứ tiến thanh ti lạnh lùng nhìn diệp thiều quang cả người cô như thể vừa mới trở về từ nam cực lạnh âm mấy chục độ tỏa ra k h í thế lạnh lẽo kinh người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 để yến thanh ti vào trong phòng ngủ được nếu yến thanh ti mà nhìn thấy quý miên miên thì còn trò vui gì nữa sau này thể nào yến thanh ti cũng sẽ để phòng anh như phòng cướp cho mà xem diệp thiêu con nói yến thanh ti cô cũng là phụ nữ cứ t h ể mà xông vào phòng của đàn ông không được hay lắm đâu nhỉ cô không sợ bị cánh cho săn chụp được cảnh cô ban ngày ban mặt vào khách sạn thuê phòng với đàn ông à. yến thanh ti cười lạnh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 dường như bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống miệng vẫn gọi chị thanh ti diệp thiêu quang muốn chạy tới đỡ nhưng ánh mắt hiến thanh ti lúc này quả thật rất đáng sợ anh sợ lỡ mà chạy tới đỡ lấy quý miên miên hiến thanh ti sẽ bẻ gãy tay anh ra thì sao hiến thanh ti chừng mắt ham dọa sao không nói gì tôi đang nghe đây nói đi diệp thiêu quang cười gượng một tiếng phải sao lại ở trên giường tôi thế nhỉ tiến thanh ti đi tới cạnh quý m i u y ê n miên s ờ chán con bé thấy nóng hừng hực cô đang rất tức giận hận không thể xé xác diệp t h i ể u quang anh đang hỏi tôi đấy hả vậy được tôi giải thích cho anh n g h e vậy có một tên khốn tên diệp t h i ể u quang n h ă m hiểm thủ đoạn mặt d à y vô liêm sỉ nhân lúc tôi không ở đây liền dụ dẫu cô trợ lý của tôi l ừ a gạt thiếu nữ ngây thơ vô tội lên giường quá trình là vậy đấy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 phải tôi đã nói với cô rồi mà tôi không có ý gì với cô yến thanh ti nghiến răng vậy chuyện tối qua cũng là vì không sai nếu không câu nghĩ sao tôi phải cứu cô diệp thiêu quang nhấc tay chỉ vào phòng ngủ con ngươi u ám nhìn chằm chằm yến thanh ti thù lao trả cho việc tôi cứu cô chính là cô ấy chương 672, nếu tôi không đồng ý anh sẽ không thể có được con bé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 khiêu khích như vừa nãy nữa mà thay vào đó là một ánh mắt không hề sợ sệt chột dạ và quyết không nhượng bộ tiến thanh ti cô đừng có độc tài như vậy cô cũng không hỏi xem quý miên miên nghĩ thế nào cô cứ ích kỷ quyết định thay người khác như thế không cảm thấy rằng mình đang không tôn trọng người khác cả tôn trọng diệp thiêu quang anh đang nói chuyện tôn trọng với tôi đây à anh nói như thể anh là người tốt ấy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 không cần cô phải xen vào anh nói giống như một thằng đàn ông chuyên lừa con gái nhà người ta xong lại nói với cha mẹ vợ yêu đương là chuyện của hai đứa tôi không liên quan tới ông bà diệp thiêu quang bực mình cha mẹ vợ cha mẹ vợ cha mẹ vợ y ế n thanh ti đang tự xưng là cha mẹ vợ của anh kìa diệp thiêu quang hít sâu một hơi tự nói với bản thân không được so đo với y ế n thanh ti phải bình tĩnh phải cố gắng bình tĩnh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 chương 673 a n h chẳng làm gì hết anh chỉ cởi đồ con bé ra thôi y ế n thanh ti cười ha h a tất nhiên là tôi không thể bắt anh nghe lời tôi được rồi tôi chỉ khiến quý miên miên nghe tôi thôi là được cô điện thoại của y ế n thanh ti vang lên la tiểu từ gọi tới bảo cô về sắp tới cảnh quay của cô rồi y ế n thanh ti đứng dậy vào phòng ngủ xem quý miên miên con bé đang ngủ rất say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 ánh mắt tiến thanh ti quả là rất độc không ngờ cô lại đoán ra suy nghĩ của anh diệp thiêu quang nói tốt xấu gì tôi cũng đã cứu cô một mạng tiến thanh ti cô không cần cứ phải đối chọi gay gắt với tôi như vậy hừ tiến thanh ti v é n chăn lên muốn vác quý miên miên ra ngoài diệp thiêu quang vội cản lại tiến thanh ti tôi lại bán một thân tình cho cô diệp linh chi sắp tới đây cô muốn hỏi gì đều có thể hỏi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 cô sẽ khiến diệp thính quang thân bại danh liệt cô sẽ làm thịt hán y ế n thanh ti căm ghét nhất là loại đàn ông ép buộc phụ nữ diệp thiêu quang cạn lời tôi chẳng làm gì cả nếu biết mới sáng sớm ra y ế n thanh ti đã chạy tới tận cửa bắt gian thế này thì tối qua anh t h ả thật sự lên giường với quý miên miên còn hơn kết quả thì sao lần nào cũng chưa động chạm gì mà cũng bị người khác hiểu lầm là thành rồi chứ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 y ế n thanh ti đã không đi nổi nữa mau lên anh còn lể mề cái gì đấy mau tới rút tôi diệp thiêu quang cắn răng kiếp trước anh đảo m à hai người này lên đúng không từ sau khi về nước tới giờ lần nào đối mặt với quý miên miên hay y ế n thanh ti anh cũng chẳng chiếm được ưu thế y ế n thanh ti và quý miên miên hai người này một kẻ thì quá thông minh một đứa thì lại quáng ốc chương 674, đối mặt với cô anh không n h ậ n tâm nổi chương 674, đối mặt với cô anh không n h ậ n tâm nổi nếu đối diện với kẻ thông minh diệp thiều quang còn có thể tốn chút tâm tư để tính kế này nọ nhưng khi đối mặt với một kẻ ngốc như quý miên miên anh lại không n h ậ n tâm ra tay diệp thiều quang đẩy hiến thanh ti ra con quý miên miên đi ra ngoài mở cửa đi tới trước cửa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 trên đó có hướng dẫn sử dụng nhớ uống sau ăn hai mươi phút hiến thanh ti không nhìn thẳng diệp thiều quang cô nheo mắt lại mặt đầy vẻ hoài nghi diệp t h i ề u quang hình như có hơi quan tâm quá tới quý miên miên thì phải nếu thật sự chỉ coi là đồ chơi để trêu đùa vậy có cần phải quan tâm nhiều tới vậy không anh hiến thanh ti vừa nói một chữ đ ỗ n g nghe thấy có người gọi t h i ề u quang diệp t h i ề u quang chấn động một giây sau y ế n thanh ti còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đẩy mạnh vào trong xe anh ta đẩy rất mạnh lại gấp khiến đầu y ế n thanh ti bị đập vào cửa xe cột một tiếng đau tới n ỗ i y ế n thanh ti phải chửi thề y ế n thanh ti xoa đầu tức giận nói anh làm cái gì đấy diệp thiêu quang vội đóng cửa lại hạ giọng nói nhanh một câu đừng nói gì cả cũng đừng ra ngoài y ế n thanh ti xứng sở ý gì